thế này làm anh vô cùng mệt mỏi tắm rửa xong rồi leo thẳng lên giường anh cẩn thận dè dặt ôm cô vào trong lòng trái tim dường như cũng lập tức bình tĩnh lại cảm giác buồn ngủ dâng lên trước khi nhắm mắt lại anh vẫn cúi đầu hôn lên tóc cô lẩm bẩm nói sorry không biết có phải là ảo giác của chính cô không nữa mãi đến khi trên đầu truyền đến tiếng hít thở đều đều hiểu nhi mới mở mắt ra một lần nữa không hiểu sao lại hơi hoảng hốt Không biết có phải là do ban ngày đã ngủ quá nhiều hay không. Thật đáng buồn là Hiểu Nhi mất ngủ suốt đêm. Ngày hôm sau, lụng Phùng Dịch Phong mở mắt ra, trong lòng đang ôm một cái gối. Phần giường còn lại đã trống không rồi. Anh vươn vai quăng gối sang một bên. Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như lần đầu tiên vậy. Cô cũng đi trước anh. Đứng dậy, Phùng Dịch Phong mới phát hiện, mặt trời đã lên cao, gần 9 giờ rồi. Chẳng trách. Anh rất hiếm khi ngủ mê mệt đến như thế này. Xem ra hôm qua chạy tới chạy lui và sông Hương có tác dụng tốt. Không nghĩ nhiều, tắm rửa xong, anh cũng đi làm. Liên tiếp hai ngày sau, vùng Dịch Phong rất bận. Hiểu Nhi cũng cứ đi sớm về trễ. Hai người rất ít khi chạm mặt nhau. Càng miễn bàn đến việc nói chuyện. Chớp mắt đã đến cuối tháng. Nhìn tiền lương của mình, Hiểu Nhi buồn bực muốn chết. Lại bị trừ hết ba ngày chuyên cần. Tháng này đúng là thu không đủ chi rồi. Tính sơ sơ một lát, cô cũng hít thở nặng nhọc. Thiếu ít nhất là 90 triệu. Vừa nhớ lại, Hiểu Nhi lại tức đến thở hồng hộc Đều là do cái tên đáng ghét kia. Ăn một bữa cơm gần ba chục triệu của cô. Cứ như vậy mà mãi là không được. Chưa đến hai tháng, có khi cô đã bị ép đến mức đi vay nặng lãi luôn rồi. Nhớ đến, người bà đang nằm trên giường bệnh. Tìm cô lại đau âm ỉ từng cơn. Mở messenger lên, cô gửi tin nhắn sang cho Quách chiếu Như. Hai người nói vài chuyện phiếm, Hiểu Nhi cũng nói ra mục đích chính của mình. Rồi tay thiết kế lần trước, cậu còn tiếc nuối có đúng không? Biết cậu thích, có cơ hội sẽ giúp cậu để ý. Được rồi, được rồi, nếu như có việc làm thêm ngắn hạn, lương cao nhất định sẽ nói cho cậu. Cảm ơn. Có lẽ là trời cao công bằng đi. Nếu nói chuyện đào trinh là kiếp nạn của cô, vậy thì lần này lại gặp quách tiếu nhu. Làm cho Hiểu Nhi cảm thấy cô ấy tới là để cứu rỗi cho cô vậy. Mấy lần này thật sự may mà có cô ấy Mặc kệ là kiếm thêm chút thu nhập Hay là nhìn thấy được bản chất thật sự của người nào đó Người bạn này thật sự làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp Đã lâu lắm rồi Cô chưa từng có được một người bạn thân vừa đáng tin Vừa có thể thổ lộ tất cả mọi thứ như vậy Sau đó cô lại gửi thêm mấy icon trái tim Sang đó vài phút Quách tiếu nhu lại gửi một tin nhắn thoại Bé yêu chụp ảnh bìa tạp chí cậu chụp không Hiểu gì hơi khựng lại hơi băn khoăn không phải là chụp ảnh hở hang gì đấy chứ thời đại này cho dù là loại tạp chí nào thì cũng không thể quá hở hang được tuy rằng cô muốn kiếm tiền nhưng mà cô lại không muốn làm đến mức mà ai cũng biết hơn nữa cô cũng không phóng khoáng đến như thế chỉ chốc lát sau quách tiêu nhu đã gọi điện thoại đến cậu nghĩ đi đâu vậy hả đây là tạp chí danh tiếng đó hai ngày trước tôi nghe nói còn thiếu một người mẫu nữ chụp ảnh bìa vai chính hình như là nam người mẫu hay là nam siêu sao nào đó đó chắc chắn là không quá cao đâu nhưng chắc cũng gỡ vài chục triệu cậu biết mà chỉ có chụp vài tấm hình nên giá cũng không thể cao được đúng không nhưng mà bây giờ trong giới có rất nhiều công ty đều cần gương mặt quảng cáo này nọ cậu đẹp như vậy chụp hình cũng rất ăn ảnh nếu như hiệu quả tốt nó không chừng còn có thể nổi tiếng nữa làm thêm vài lần cũng chỉ là vào trang điểm rồi tạo dáng chụp ảnh nhiều nhất là hai tiếng là xong Tương nghĩ cũng không quá mệt, kiếm tiền cũng nhanh nhưng mà sẽ bị đưa ra ngoài nhiều, không biết cậu có để ý không. Thật ra là sợ ông chú nhà cô không đồng ý, nhưng mà Hiểu Nhi cũng không nhắc đến đại gia bao nuôi cô nhiều. Quách Tiếu Như cũng ngại không dám hỏi. Cô biết bản chất thật của Hiểu Nhu vẫn là một con người, nghĩ một đằng là một nẻo. Cô sợ nếu mình làm chuyện gì không ổn thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ. Dù sao có một số việc Cho dù bạn thân đến cỡ nào Thì cũng không thể chia sẻ được Chuyện này cô vẫn hiểu Tớ thì có cái gì để ý chứ Tớ chỉ muốn kiếm thêm chút tiền Giảm bớt gánh nặng gia đình thôi Nếu như không phải là chụp bikini Thì tớ có thể chịu được Thời gian khó khăn nhất của cô Cũng đã chịu đựng được Nhưng cô sẽ không phạm vào giới hạn của mình Không vì chính cô Thì cũng phải suy nghĩ cho ba mẹ cô Nếu như cô thật sự xa đọa Cho dù ba cô có tình lại Cả gia đình đoàn tụ chắc là ba mẹ cô cũng sẽ không tha thứ cho cô. Từ nhỏ cô đã được đối xử như một cô công chúa, cho dù nghèo túng cô vẫn sẽ là một cô công chúa, ít ra trong lòng cô chính là như thế. Vậy tôi hỏi thăm giúp cậu, có tin tức gì thì sẽ gọi cho cậu ngay. Nhưng mà Hiểu Nhi, bây giờ mua hàng online cũng đã phổ biến thế này rồi, trang web người ô có nhu cầu rất lớn, nếu như cậu đồng ý, tớ cũng có quen với mấy nhà máy có mở web bán online này. Họ đều có nhu cầu Nhưng mà số lượng quá nhiều, chụp suốt một ngày cực kỳ mệt. Nếu như làm thêm, tớ sợ cậu không chịu nổi mất. Nhưng mà chỗ đó toàn là mấy giường bán gì, nếu tính lương theo giờ thì cũng không thấp đâu. Cậu nói coi mấy cô người mẫu đồ lót đó, tiền lương cao lắm, da thịt của con gái cũng đầu thể cứ khoe miễn phí được. Quách Tiếu Nhu nói như thế, hiểu nhi cũng có hơi động lòng. Tiếu Nhu, tớ không sợ mệt, cậu biết tớ làm công việc phiên dịch mà ngày nào cũng ngồi văn phòng không mệt chút nào hết sau này nếu như dường có yêu cầu thì cậu hỏi thăm giúp tớ một chút nhé chỉ cần là công ty có giấy phép tớ đều nhận hết không thành vấn đề có công việc nhẹ nhàng kiếm được nhiều tiền tớ sẽ thông báo cho cậu ngay cậu cứ dựa theo tình hình mà lựa chọn nhưng mà cậu làm cái gì thì cũng phải chú ý một chút xã hội bây giờ rồng rắn lẫn lộn tụi mình là con gái vốn đã là thế yếu con gái mà đẹp thì lại càng không an toàn hơn biết rồi Lại trò chuyện thêm một lúc nữa Hai người mới cúp máy Tâm trạng của Hiểu Nhi cũng tốt hơn nhiều Hôm nay Hiểu Nhi tan ca rồi Cũng không muốn về nhà Cho nên đi một chuyến đến viện điều dưỡng Xem bà như thế nào Ngồi ở bên giường là nhài một lúc lâu Cũng không biết cô đã nói những gì Cuối cùng thì hoàn hồn lại Kinh ngạc phát hiện ra Trời đã tối đen Cô thở dài nói Ba, con phải về rồi Con và mẹ đều rất tốt Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt thay cho ba Bà cũng phải sớm quay lại đó nha. Hai mẹ con còn chờ ba về, đoàn tụ. Sụt xịt mũi, Hiểu Nhi vừa định đứng dậy. Đột nhiên tay bị kéo lại. Ngoái đầu nhìn thấy tay đang bị túm chặt. Cô lập tức kích động hét to. Bà, bác bác sĩ, bác sĩ, bà của tôi cử, cử động rồi. Sau đó là một mảng hỗn loạn, Hiểu Nhi bị đẩy sang một bên. Nhưng vẫn kích động đến nước mắt lưng chồng. Chờ đến khi bác sĩ kiểm tra xong rồi, giọng của cô vẫn còn run run bác sĩ có phải bà của tôi sắp tỉnh rồi không cô rằng cô khoan kích động đã thật ra đây chỉ là phản xạ có điều kiện của bệnh nhân mà thôi tình huống này có thể là do kích thích nào đó của cơ thể dẫn đến phản ứng vật lý đương nhiên cũng có khả năng là do ý thức điều khiển hoạt động nhưng mà hiện tại mà nói bà của cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại cảm giác giống như được người ta nâng lên trời cao rồi rơi mạnh xuống đất hy vọng tan biến trong nháy mắt Hiểu Nhi đã sụp đổ, bà khóc. Cô rằng, cô đừng như vậy. Cho dù thế nào thì ba cô như vậy là có dấu hiệu tốt. Cô nên vui mừng mới đúng chứ? Phía y học coi trọng tiến hành theo trình tự. Bất thường quá mức, đôi khi không phải là chuyện tốt. Đáng sợ nhất là đột ngột tình trở lại, có đúng không? Hiểu Nhi không ngừng gật đầu, đã khóc không thành tiếng rồi. Lúc nãy cô thật sự tưởng rằng ba đã tỉnh lại rồi. Tình hình hiện tại của ba cô cho thấy rằng Ông ấy có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài Có lẽ là vì còn một bộ phận nào đó Trên cơ thể hạn chế ông ấy Nên mới chưa tỉnh lại hoàn toàn được Một khi phá bỏ được Thì tự nhiên sẽ khỏi hẳn Bệnh thì tới nhanh Đi thì chậm Bây giờ bệnh nhân đang hồi phục vô cùng tốt Mọi người phải kiên trì mới tạo được kỳ tích cho bệnh nhân Chỉ cần không từ bỏ Thì sẽ có hy vọng Cảm ơn bác sĩ Tôi hiểu rồi Tôi sẽ cố gắng Có lẽ là quá kích động Nên khi chạy ra khỏi bệnh viện Hiểu Nhi vẫn không kìm được nước mắt Cô ngồi sồm trên đường cái Mất khống chế mà gào khóc Tiêu mộ vừa xuống xe Thì nhìn thấy cô Anh vội vàng chạy tới hỏi Là cô sao? Cô sao vậy? Tiêu mộ đưa tay muốn dìu cô Hiểu Nhi ngước mắt Nhìn thấy thì vút chốc đứng lên Đôi mắt đỏ bừng ngập nước mắt nhìn anh vẻ vừa đề phòng vừa góc thút thít Cô đừng sợ Tôi không có ác ý Sao cô lại ở đây? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô nói đi xem tôi có thể giúp gì được không Nhìn cô khóc đến tội nghiệp Anh cũng thấy thương Lấy khăn tay ra Vô thức muốn giúp cô lau đi nước mắt Hiểu Nhi lại cho là anh muốn thừa cơ bắt chuyện Lợi dụng để làm gì đó Không đứng đắn với mình Nên vội vàng lùi lại phía sau một bước mắc mớ gì tới anh Nhiều chuyện Quát lên một tiếng Hiểu Nhi liền quay người chạy đi Động tác trên tay khựng lại Tiêu mộ hoang mang cả nửa ngày Anh còn nhéo nhéo gương mặt đẹp trai của mình mà tự hỏi Chẳng lẽ lớn rồi nên bị xấu đi sao? coi trời mới biết, đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện làm quen với phụ nữ. Cô gái này mắt bị mù rồi sao? Rõ ràng là bị ghét, nhưng không hiểu sao ánh mắt của tiêu mộ lại không thể nào rời khỏi bóng dáng của cô. Một lát sau, anh liền thấy cô ngồi vào một chiếc Bentley màu trắng. Thì ra là một phú bà trẻ, chẳng trách. Lại có khí chất như vậy, lại còn kiêu ngạo, xem ra đây chính là một quả ớt chỉ thiên. Sợ là không dễ theo đuổi rồi có điều anh lại rất thích ăn cay tiêu mộ không đuổi theo mà quay lại vào trong tòa nhà văn phòng của bệnh viện hiểu nhi dẫm mạnh chân ga tâm trạng vô cùng rối bời tìm tạm một chỗ đỗ cô dừng xe lại cuộc sống về đêm của thành phố vừa mới bắt đầu trên đường tiếng người ồn ào bầu không khí cũng vô cùng nhộn nhịp đi trên lề đường dành riêng cho người đi bộ hiểu nhi cảm thấy mình cần phải tỉnh táo lại cho nên đi mua một ly kem vừa đi vừa ăn tâm tình ảm đạm rối loạn không thể tả được. Trước đây cô gặp phải chuyện gì thì đều có ba chống đỡ, sợ hãi thì trốn sau lưng ba, trên đầu luôn luôn có bóng cây to che chở, nhưng bây giờ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được, cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Thật hoài niệm thời gian có ba ở bên. Đôi bàn tay của ba ấm áp như vậy, chỉ cần cầm thôi dường như cũng cảm giác được sức mạnh vô tận. Trước kia cô không sợ trời không sợ đất họa lớn thì không có còn mấy cái rắc rối vụn vặt thì nhiều nhưng mỗi lần bà đều như ngọn núi lớn càn trước mặt cô vậy ngoại trừ sự kiện kia thì ông chưa từng đánh cô có bà thì cái cũng không cần lo lắng không cần nghĩ nhiều cũng không cần buồn khổ thở dài ở trong lòng hiểu nhi ngồi trên một chiếc ghế đá ven đường ba còn nhớ ba lắm ba có biết không ngày còn bé nửa đêm cô nhõng nhẽo đòi ăn kem ly ba đều chạy đi mua cho cô thỉnh thoảng mẹ nói cô tùy hứng trách mắng nặng nhẹ một hai câu mà vẫn luôn che chở cô còn nói áo bông nhỏ của mình nhất định phải thương yêu có thương thì cũng chẳng được mấy năm nữa bởi vì con gái trưởng thành rồi sẽ lập gia đình nhớ tới bà lại ngồi ăn kem bơ mà mình thích hiểu nhi không nhìn được mà sống mũi cay cay cô ngước mắt nhìn lên nhìn về phía cửa hàng đối diện biển hiệu điện tử nhấp nháy ở nơi đó đã hấp dẫn sự chú ý của cô. tuyển nhân viên part-time ném kem ly trong tay vào thùng rác, cô vội vàng chạy về phía đó. Buổi tối ba ngày cuối tuần, từ 6 giờ rưỡi chiều đến 10 giờ tối, 4 triệu rưỡi. Vậy tính ra, mỗi tiếng được một triệu rưỡi, ba ngày là có 15 triệu. Hiểu Nhi có chút kích động, liền đi vào hỏi thăm, thì ra là làm nhân viên tiếp thị cho sản phẩm nước hoa mới, nếu bán được còn được hưởng 50% tiền hoa hồng. Đây quả thực là quá hấp dẫn rồi. Nghe nói công việc này đang phổ biến mấy ngày nay. Hơn nữa, mặt tiền của cửa hàng cũng khá lớn nên chắc chắn sẽ không gạt người. Cô liền đăng ký. Dựa theo quy định thì phải nộp 600.000 tiền đặt cọc. Sau đó cầm một lọ nước hoa của cửa hàng dùng thử và một tập tranh ảnh giới thiệu tường tận về sản phẩm về. Lúc rời đi, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều. Nhìn ánh sao lấp lánh trên trời cao. Cô giống như là tìm lại được sự sống vậy. ba Là bà đang bảo vệ cho con sao? Hiểu Nhi của bà cố gắng như vậy. Bây giờ thành tài rồi. còn có thể tự mình đảm đương mọi việc. Bà nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Bà phải mau chóng khỏe lại đây. Trình lại tâm tình. Hiểu Nhi liền vui vẻ lái xe về nhà. Sau khi chút hết à, Áp lực cũng giảm bớt một chút. Sau khi vào nhà. Tâm trạng của cô tốt hơn nhiều. Miệng còn vô thức ngâm nga một bài hát. Cô cũng không chú ý. Vừa bước vào cửa. Thì đèn chính liền bật sáng. Cô đôi giày, vừa ngẩng đầu thì đối diện ngay một đôi mắt lạnh lão, đầy hung ác. Hiểu Nhi bất ngờ mà khừng lại. Đêm hùng khuya quát, đi đâu? Không biết mấy giờ rồi sao? 11 giờ mới chiều về, cô cũng giỏi lắm, để anh chờ tận 3 tiếng đồng hồ. rú mắt xuống, Hiểu Nhi tháo găng tay ra, không tự giác, chép chép miệng. Cô chính là không muốn về sớm đấy. Phùng Dịch Phong nhìn đến thứ cô đang cầm trên tay, bảo sao vui như vậy, thì ra là đi dạo phố mua đồ sao? Hiểu Nhi đang không biết phải tìm lý do lấy lệ thế nào thì đột nhiên Phùng Dịch Phong đổi giọng dịu dàng. sau đừng có về muộn như thế nữa, trước 10 giờ phải có mặt ở nhà. Hiểu Nhi thở nói, ừ, không có việc gì thì em lên thay quần áo đây. Một giây sau, bóng dáng xinh đẹp đã nhanh chóng biến mất. Bỗng nhiên động tác cầm ly rượu vang của Phùng Dịch Phong khựng lại. Lào giác của anh sao? Tại sao lại qua loa như thế chứ? Không dính anh, không cho anh ăn khuya, thậm chí còn không hỏi anh đã ăn chưa là do lúc nãy anh quá nặng lời nên cô không vui sao một lúc lâu sau đôi lồng mày của vùng dịch phong càng cao lại không có dấu hiệu giãn ra trong phòng tắm hiểu nhi cũng đang than thở sao lại không đi công tác chứ cũng không đi xã giao sao trở về sớm như thế để làm cái gì đúng là làm cho người khác bực mình trước đây chỉ hận không thể ở bên cạnh anh từng phút từng giây còn bây giờ trong khoảnh khắc hiểu nhi lại có cảm giác muốn chết con người quả là động vật kỳ quái Lúc thích một người có thể yêu đến chết đi sống lại Lúc chán ghét Thì sẽ từ sợi tóc cho đến gót chân Hiểu Nhi cuốn khăn tắm Nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương Rồi gục đầu xuống Phải làm thế nào mới tránh đi được đây Thật là mệt mỏi Thật sự không muốn ứng phó với anh Không muốn nói chuyện với anh Không muốn thân thiết với anh Càng không muốn cùng anh làm mấy cái chuyện ngại ngùng Nhưng trong tiềm thức của cô Biết rõ Anh trở về Phần lớn chắc chắn là vì chuyện đó tình cảm khiến cô thất vọng cô không muốn lún càng sâu hơn cùng một sai lầm cô sẽ không phạm phải lần thứ hai mà bây giờ đối mặt với tình cảm cô không phải là cẩn thận mà là bới lông tìm vết thả thiếu chứ không ẩu quay đầu là bờ chính là lựa chọn hiện tại của cô trải qua quá nhiều việc lá gan cũng nhỏ hơn cô thấy sợ rồi cô không thể thua được nếu như chuyện của ba năm trước lại xảy ra thêm một lần nữa cô thật sự sợ bản thân mình hoàn toàn gục ngã không đứng dậy nổi nữa có lẽ ông trời đã đối với cô quá tốt rồi tình yêu đã định sẵn là không thể viên mãn cô tiện tay lấy lọ nước hoa nhỏ xịt lên toàn thân bỗng lấy lại tinh thần lúc này cô mới nhận ra bản thân đang ngửi thấy gương thơm hoa nhài thanh dịu nhàn nhạt, nhạt rất dễ chịu có tác dụng không cô lẩm bẩm vài câu rồi lại lắc lắc đầu tính ưa sạch sẽ của anh rõ ràng dựa trên tâm trạng của anh nó không chừng, anh sẽ bắt cô đi tắm. Cách này không ổn Có rồi. Trong đầu hiểu nhìn này lên một ý tưởng mới. Cô xoay người ra ngoài, lấy từ trong túi ra một miếng băng vệ sinh siêu mỏng. Sau đó mới lấy máy sấy sấy tóc. Mà lúc này, vùng dịch phong vẫn còn đang ở chỗ tủ lạnh dưới nhà tìm đồ ăn. Sau đó lấy một ít bánh, không biết mua từ bao giờ, vẫn còn lại. Hầm nóng lên, lại ăn thêm nửa cây chân giỏ hun khói lót bụng. Phùng Dịch Phong quay lại phòng tắm, tắm rửa, đánh răng rồi đi ra. Người nào đó bốn lúc nãy còn đang vui kem dưỡng, bây giờ đang lăn trên giường chui vào trong chăn rồi. Phùng Dịch Phong thấy một cục đang cuộn tròn trên giường, bất giác cho mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng anh cũng không nói ra. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ rồi, anh cũng leo lên giường, vừa nằm xuống, người nào đó giống như không phát hiện ra, vẫn cứ duy trì tư thế có khoảng cách như thế. Phùng Dịch Phong vươn tay ra, Kéo cô lại. Sao thế? Không thoải mái sao? Tại sao từ lúc về không nói lời nào vậy? Hiệu Nhi hơi động đậy cơ thể cô lắc đầu nói. Có chút mệt mỏi, buồn ngủ quá. Phùng Dịch Phong đang định nói gì đó. Thì một mùi hương sọc thẳng lên mũi. Phùng Dịch Phong hắt gì một cái. Anh liền quay người lấy giấy ăn vịt mũi để thích ứng một chút. Em lấy đâu ra cái loại nước hoa rẻ tiền như thế đấy. Tối rồi, còn xịt nhiều như thế. Hiệu Nhi ngồi dậy, giống như lúc xưa cô giơ tay người người Em ra sofa ngủ. Cô còn ước gì được như thế. Ngang ngược. Người đàn ông cao quý như thế. Thật sự không phù hợp với nhân vật nhỏ bé như cô. Cô xoay người ôm gối. Phùng dịch phong đưa tay lên. Trực tiếp giữ lấy lưng cô. Anh không phải có ý như vậy. Anh nghĩ phụ nữ gì nước hoa vào buổi tối. Phần lớn là vì muốn đàn ông yêu thích. Tuy rằng mùi hương này quả thực khiến anh có chút không thoải mái. Nhưng mà nghĩ như vậy. Lại khiến anh vui vẻ. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Nhưng mà quá nồng rồi, nhất thời anh không quen, anh vẫn thích mùi hương nhàn nhạt, nhạt, thanh thanh trên người em hơn, còn hơn bất cứ loại nước hoa nào. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên vai cô, nhưng mà những lời này không khiến cho Hiểu Nhi vui hơn. Rõ ràng anh trước đây vô cùng bài xích mùi hương trên người cô, rõ ràng cái nhà này ở đâu cũng có thể ngửi được mùi hương hoa nhảy. Lời nói của người đàn ông quả nhiên đều không đáng tin, đều là lừa người cả những lời anh nói đều giống như cái tên khốn nạn kia. có thể dùng những lời nói đường mật đưa người ta lên tận trời cao, một ngày nào đó cũng có thể không cánh mà bay. cô lén nhéo lên đùi của mình, chuyện cũ rõ ràng dành ra đó, hiểu Nhi vẫn kìm nén tâm trạng hỗn loạn của bản thân, định làm cho chút cảm xúc cảm động và hy vọng không nên khó kia từ từ biến mất. phòng dịch phòng lấy gối của cô đặt về chỗ cũ, vuốt tóc cô cúi đầu xuống, trao cho cô một nụ hôn sâu triền biên. Ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, không nhìn được mà có chút động tình. Động tác của anh vừa bá đạo, cũng vừa dịu dàng, luôn khiến cho người khác cảm giác được sức mạnh và duy mỹ, khiến người khác bất giác, chìm sâu vào trong đó. Dù cho trong lòng vô cùng mạnh mẽ, ám thị, phải kìm nén tình cảm, nhưng hiểu nhì vẫn phục tùng trước nụ hôn cuồng nhiệt, thâm tình và điêu luyện của anh. Cả cơ thể và tâm hồn đều dần dần buông lỏng, cho đến khi... Có một sức lực mạnh mẽ trào lên người cô, cô mới vội vàng mở to mắt. Cô liền phát hiện không biết từ lúc nào cô đã bị ép ở dưới thân. Cô đưa tay ngăn anh lại. Không, hôm nay, hôm nay không được. vùng dịch phong như có lửa đốt, rõ ràng đã hứng lên rồi. Một lần thôi, anh sẽ nhẹ nhàng. Hiểu Nhi lắc đầu điên cuồng, cô thực ra cũng đang cố gắng kìm nén dục vọng trong mình. Thực ra, loại chuyện này cũng không đê hèn như trong tưởng tượng trước đây của cô. Ít nhất... Trong ký ức của cô, ở bên anh, thậm chí là lúc này, trong lòng cô đều là vui vẻ, hạnh phúc, nhiều hơn là khó chịu. Nhưng cô sợ bản thân sẽ vì bị chìm đắm trong đó, chìm đắm vào hành động nguyên thủy nhất này, sẽ khiến cô mất đi lý trí, cuối cùng thất bại hoàn toàn. Cô né tránh ánh mắt nói, hôm nay em đến ngày, không tiện. Đến ngày sao? Cô mới đến ngày không bao lâu, sao lại đến ngày nữa rồi? Tay của anh cũng theo bản năng tham dò xuống dưới. Sau đó, anh cũng chỉ có thể ép dục vọng của mình xuống. Nghe được giọng điệu đầy nghi ngờ của anh, Hiểu Nhi cũng giải thích. Có thể là gần đây cơ thể em không ổn định, rối loạn nội tiết. Em xin lỗi. Không biết là tại sao bản thân lại nói ra ba chữ ấy. Nhưng lúc cô ý thức được thì đã nói ra rồi. Hơn nữa, trong lòng cô cũng rất không thoải mái. Cảm giác nói dối, không chớp mắt. Quả thực là không hay lắm. Đồ ngốc, cũng không phải là lỗi của em. Tuy rằng trong lòng thật sự là như lửa đốt, Phùng Dịch Phong vẫn kìm nén lại. Anh có dục vọng, nhưng không đến mức bị dục vọng điều khiển. Anh cúi đầu hôn lên chán cô, ôm cô không dám động gì nữa. Một lát sau, anh nói, anh đi tắm đã. Có thể cảm nhận được rõ ràng nhu cầu mạnh mẽ của anh, tiếng nước chảy ảo ảo vang lên. Hiểu Nhi lại cảm thấy như bị tra tấn, nhịn không được, mà thở dài. Sao đột nhiên cô lại cảm thấy áy náy thế này chứ? Không bao lâu sau, Phùng Dịch Phong đã đi ra ngoài. Đêm này, anh vẫn ôm cô ngủ hết một đêm. Ngày hôm sau, vùng Dịch Phong theo thói quen mở mắt dậy. Bên cạnh đã trống không rồi. Anh ngồi dậy, sắc mặt không tốt lắm. Lại dậy sớm như thế. Một ngọn lửa vô hình bốc thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho anh toàn thân không thoải mái. Sốc chăn lên, vùng Dịch Phong xoay người lại, mới phát hiện ở trên tù đầu giường có một màu giấy. Chồng ơi, gần đây em bận. Em phải họp, em đi trước đây. Bữa sáng em để ở trong lồng bàn. nguội rồi thì anh tự hâm nóng nhé. Bút tích xinh đẹp, phía sau còn có thêm một mặt cười tự vẽ. Ngay lập tức, khóe miệng của phòng dịch phong lộ ra ý cười. Anh đứng dậy rửa mặt xong thì đi đến phòng ăn. Nhìn thấy bánh quẩy, bánh bao, món ăn kèm còn có cả sữa đậu nành trên bàn. Gương mặt tối sầm của anh cuối cùng cũng tươi tình hơn. Đương nhiên, anh nằm mơ cũng có thể ngờ được bữa ăn sáng phong phú như thế này là hiểu nhi vì lời nói dối đêm qua mà bồi thường cho anh ăn sáng xong nghe điện thoại rồi anh mới đứng dậy đi ra khỏi cửa vì có chuyện đột xuất mà hai ngày liên tiếp hiểu Nhi đều đi sớm về muộn phòng dịch phong cũng không để ở trong lòng thêm việc cô đến tháng hai người buổi tối cũng chỉ đơn giản ôm nhau ngủ ngày tháng yên bình chớp mắt đã tới thứ sáu hiểu Nhi đã sắp xếp xong mọi chuyện lại kiểm tra thêm lần nữa chuẩn bị đi làm thêm vào buổi tối vì không hiểu biết nước hoa lắm nên cô muốn lên mạng xem nước tới chân mới nhảy. vừa mở trang mạng ra, đột nhiên có tin tức nổi lên. đời sau rốt rác của giới thiết kế, người kế nghiệp của nhà thiết kế nổi tiếng caniva là cô ta sao? tô nghe hồng sao? ở trong ảnh, trên tay cô ta cầm cái gì đó giống như là giải thưởng và giấy chứng nhận. người đàn ông bên cạnh là là vùng dịch tông. nhìn ảnh của hai người, trong lòng hiểu nhi trùng xuống. sau đó vẫn nhấp chuột vào. tối qua sao? tối qua họ tham gia hoạt động trao giải. Còn gặp cả cháu trai của nhà thiết kế Caniva. Mấy người nói chuyện vô cùng thân thiết. Còn muốn giới thiệu cô quen biết với nhà thiết kế Caniva. Nhìn ảnh mấy người nói chuyện, cục ly, hiểu nhi trong lòng cảm thấy không thoải mái. Người nhìn vào ảnh đều biết. Cái gì mà cháu trai của nhà thiết kế lớn nhìn anh ta cúi người nịnh nọt phùng dịch phong như thế. Còn không phải là cho anh mặt mũi sao. Nếu như không phải vì anh và chính Liên Thành thì tập tranh kia đã là của cô rồi. Móng tay sắc nhọn, đâm vào lòng bàn tay, hiểu như khó chịu nhắm mắt. Chẳng lẽ cô thật sự không có duyên với ngành thiết kế thời trang sao? Cô theo học chuyên ngành này bao nhiêu năm như vậy? Các giải thưởng nhỏ cũng lấy được không ít, trở thành nhà thiết kế đã từng là mơ ước của cả đời cô. Nhưng vì biến cố ba năm trước, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm như cô. Tác phẩm của cô không có được sự nổi tiếng, không có thị trường, cô không chịu đựng nổi, không còn cách nào khác mà phải đổi nghề. Mà bây giờ cô chỉ muốn có được thứ có giá trị kỷ niệm Nhưng không ngờ đồ ăn đến miệng rồi còn bay mất Thời thượng vốn dĩ đã là thay đổi trong chớp mắt Đi được ở đỉnh trào lưu là điều vô cùng quan trọng Nhưng cô lại đã rời khỏi ngành này quá lâu rồi Mà bây giờ đang có trào lưu gì Làm sao mà cô có thể cảm nhận được chứ Có những thứ một khi buông tay rồi Khoảng cách sẽ càng ngày càng xa Nếu như trong nhà không có biến cố, nếu như vẫn là một đại tiểu thư ở phong thành, bây giờ dù cho thiết kế của cô không đứng được trên sân khấu thế giới, ít nhất cũng có thể giống như Tiếu Nhu, có phòng làm việc của riêng mình. Nó không chừng có thể giống như cô ấy, có thương hiệu riêng, cũng có chút danh tiếng rồi. Nhưng lý tưởng này bây giờ hơn một nửa lại trở thành sự hối tiếc. Không biết cả đời này còn có thể tiếp tục không? không ngờ một chút tâm nguyện nhỏ bé vào lúc này của cô lại bị anh hủy hoại rồi tại sao nhất định phải liên quan đến anh chứ nếu như nghe hồng thật sự trở thành đệ tử cuối cùng của nhà thiết kế lớn caniva cô nhất định sẽ càng hận anh lẽ nào sự nghiệp và tình yêu không thể cùng đồng hành sao tại sao người đàn ông cô thân thương nhất lại là một trong những người hủy hoại sự nghiệp của cô chứ cảm giác này thật sự quá kinh khủng cô thực sự Không còn chút tâm tình nào để tra cứu nữa. Tắt máy tính đi. Lúc này điện thoại của cô lại gieo lên. Tiếu nhu rào. Vừa nghe đến việc liên hệ giúp cô được một đơn hàng nhỏ, Hiểu Nhi lập tức hạ giọng nói. Nói chuyện qua Facebook nhé. Tớ vẫn đang ở công ty. Công ty có quy định nhân viên không được làm thêm. Tuy rằng ngoài mặt đều là nhắm một mắt mở một mắt, nhưng mà trắng trọn quá cũng không tốt. Nghe nói là giúp cô nhận được việc chụp ảnh bìa và trang chính, chụp một bộ ảnh lớn thời gian là sáng ngày thứ bảy chụp trong bao lâu còn phải xem đồ ăn ý như thế nào một bộ ảnh sẽ được hai mươi bốn triệu nhưng cô chỉ có tư cách ứng tuyển thôi chưa chắc đã được chọn liên lạc một chút thấy thời gian không bị bướng bận hiểu nhi liền đồng ý hai người nói chuyện hết khoảng nửa tiếng sau khi kết thúc hiểu nhi nhanh chóng in báo cáo công ty thu xếp chuẩn bị cho công việc buổi tối vì là ngược hướng về nhà với cũng sợ đến muộn bị trừ tiền hiểu nhi cũng tùy tiện cầm lấy bánh mì vừa đi vừa ăn hiểu nhi đến rồi mới biết hôm nay ở gần đây có dựng sân khấu biểu diễn đã có thêm bốn nhân viên tiếp thị tạm thời đều là những cô gái trẻ tuổi công ty còn cử hai nam quản lý xuống mà một người phụ trách một hướng đường ngoài ra chính là ở trước sân khấu biểu diễn phát tờ rơi đương nhiên việc phát tờ rơi này không có trích phần trăm mà ba người làm công việc tiếp thị mỗi người phải bán một bộ mới tính là hoàn thành nhiệm vụ Bằng không cũng trừ đi 600 ngàn, mà chia cho mỗi người 10 hộp. Một hộp là 597.000 ngàn, là một hộp seri nước hoa. Hiểu nhì cũng muốn liệu một chút, chọn công việc tiếp thị. Vì đang ở ngã ba đường, lượng người đi lại từ ba hướng vẫn khá đông đúc. Hai người khác đã chiếm trước khu vực đông đúc, cô đành chọn con đường còn lại. Theo cô thấy, việc này không quan trọng. Người có đông hay không, quan trọng là gào có to không hiểu nhi mặc áo khoác đồng phục có thiết kế nhãn hiệu logo sản phẩm chuẩn bị ra mắt của cửa hàng bắt đầu làm việc tối nay mọi thứ xem như là thuận lợi lúc kết thúc cô tổng cộng bán được năm hộp trừ đi một hộp vẫn kiếm được thêm một triệu hai cửa tiệm cũng rất uy tín thanh toán lương ngay trong ngày lúc rời đi hiểu nhi vô cùng tự tin tầm tình rất tốt cô về nhà vùng dịch phong vẫn chưa về cô cảm thấy hơi mất mát một chút rồi tâm trạng càng tốt hơn cô tắm rửa leo lên giường mệt mỏi ngủ ngon lành hai người dường như một người trước một người theo sau vào nhà cô vừa ngủ vùng dịch phong cũng gỡ cà vạt quay lại phòng nhìn thấy cô tâm tình tốt hẳn lên chạy tới chạy lui cả một ngày lại còn tham gia tiệc đến tận nửa đêm anh cũng vô cùng mệt mỏi tắm rửa rồi leo lên giường giấc ngủ này cả hai người đều ngủ thật sâu ngày hôm sau là thứ bảy hiểu nhì phải đi casting cho nên cô chưa trống khoảng thời gian buổi sáng chín giờ bắt đầu, cô liền ngủ thành con heo lười, còn phùng Dịch Phong vì phải gặp khách hàng quan trọng, chưa đến 7 giờ đã ra khỏi cửa rồi. Hai người cũng không nói chuyện gì, thành công bỏ lỡ nhau. Hiểu Nhi thức dậy, hâm nóng bữa sáng, vừa nhảy cường độ mạnh trong vòng 10 phút, theo kinh nghiệm của cô thì sau khi vận động xong, trạng thái của mặt sẽ căng nhất, đẹp nhất, sẽ có hiệu quả thoát mặt dẹt, có thể nhìn rõ được khi soi gương. Cô cảm thấy trạng thái ngày càng tốt, sẽ có lợi cho lúc cạnh tranh testing. Cho nên bữa sáng cô chuẩn bị cà phê đen có tác dụng lợi tiều giảm sưng chỉ ăn một chút ngô lót bụng rồi lái xe đến chỗ quay. Trên đường, Quách Tiếu Nhù gọi điện thoại cho cô bảo cô chụp ảnh xong có thời gian rảnh thì đi ăn trưa cùng với cô ta. Cô vội vội vàng vàng đến đài truyền hình không nhìn được mà cảm thấy kinh ngạc trước kiến trúc đồ sộ trước mắt. Sau khi bị tra hỏi một lúc lâu thì cô cũng thành công đi vào trong. Sự cảnh giác trong lòng cô cũng buông xuống. Một nơi chính quy như thế này Ban ngày ban mặt nhất định sẽ không có chuyện gì Thật sự là giống như đi vào trong mê cung Đi được hai vòng là cô liền thấy đau đầu Cô đi theo đúng hướng dẫn Thế mà vẫn không tìm được thang máy Cô liền hỏi một nhân viên vệ sinh Chào cô, cô cho cháu hỏi thang máy ở đâu ạ Cháu muốn lên tầng 16 Sau đó hiểu Nhi chạy bước nhỏ Rẽ trái rẽ phải Gần như là chạy khắp nơi Cuối cùng cũng kịp xông vào thang máy Vào giây cuối cùng vùng nhất định bước ra từ một thang máy khác Còn hoài nghi quay lại nhìn, là anh hoa mắt sao? Cô tới đây làm gì chứ? Lúc này, trợ lý đi tới một bước, cậu hai, sao vậy? Anh xoay người, tầm mắt lướt qua tầng lầu thang máy dừng lại kia, hỏi, hôm nay có sự kiện lớn nào không? Có nhân viên bán thời gian không? Hôm nay là thứ bảy nên nhân viên bán thời gian không làm việc, nhưng trường quay phòng thu studio đang làm việc, có người mới cũng không có gì lạ, có vấn đề gì sao? Không có hình như tôi nhìn thấy một người quen sao người phụ nữ của anh họ lại đến chỗ này chứ người quen đều biết anh ấy cực kỳ không thích dính vào phụ nữ ở trong ngành này có cần tôi đi hỏi thăm một chút không hôm nay đều là khách mời hợp tác lâu dài không cần đi thôi không ai dám gây chuyện trên địa bàn của anh đâu dù sao hiểu nhi cũng tới đúng giờ cô thở hồn hền lúc đi vào studio thì phát hiện có bảy tám người đến tham gia casting hơn nữa có không ít gương mặt quen thuộc. Tuy rằng cô không nhớ được tên, nhưng cảm giác đã nhìn thấy qua trên tivi hoặc là trên báo mạng. Tóm lại, có chút quen mắt. Cô thấy các cô gái ở đây đều cao gầy xinh đẹp, mặc váy mang giày cao gót, trang điểm tinh tế. Còn cô thì lại mặc áo len rộng thùng thình, kết hợp với quần dài đi giày bệt. Hiểu Nhi cảm thấy bị đạt kích. Bọn họ đến casting, không phải là không được phép trang điểm và mặc đồ thoải mái để dễ thay sao? Cô đột nhiên cảm thấy chuyến này vô ích rồi. Mấy người phụ nữ bên cạnh tụ tập thành top năm top ba Không phải giảm lại lớp trang điểm thì cũng là chỉnh lại tóc. Cô không quen biết với ai nên chọn một chỗ vắng vẻ ngồi chờ. Nghe nói hôm nay thầy đi lan chụp ảnh chính. Anh ta chính là bậc thầy nhiếp ảnh nổi tiếng ở trong nước. Đặc biệt nổi tiếng về chụp ảnh người. Nếu không có địa vị thì không thể mời anh ta được. Nghe nói anh ta chụp ảnh vô cùng nghiêm khắc soi mói đủ thứ anh ta còn mắng minh tinh đang hót đến bật khóc không phối hợp không thích anh ta cũng không chụp ảnh nữa không thì thế nào chứ cô nghĩ kiếm tiền dễ vậy sao người ta lợi hại như thế cơ mà cô có biết không nghe nói bây giờ cô nghe hồng đang hót như vậy là vì năm đó anh ta chụp một bộ ảnh vô cùng lộng lẫy có một không hai mọi người nói anh ta là mắt thần tay gió rất giỏi nắm bắt linh hồn có thể biểu đạt được khía cạnh tốt nhất của một người bằng ảnh tĩnh Cho nên anh ta chụp ai Thì ít nhất cũng sẽ nổi tiếng một khoảng thời gian Ở trên tạp chí Cho nên hôm nay chúng ta gặp may mắn sao Lời to rồi sao Không thì thế nào Nghe nói chủ đề kỳ này Vốn là nam không biết vì sao Lại đột nhiên đổi thành cặp đôi Nghe nói là nam thần đang rất hot Không biết là ai nữa Tôi cũng rất mong chờ Cho dù không được chọn Nói không chừng còn có thể có cái gì đó với thần tượng Quay mắt của Hiểu Nhi lướt qua mấy cô gái kia đang cái bó giáp trễ ngực thấp xuống hơn nữa cô không nhìn được mà khịt kịt mũi coi thường có phải là ý mà cô nghĩ tới không chỉ vì đẹp trai dùng bái thần tượng nên chạy tới tự dâng bản thân lên hà đầu óc đã bị chó gạm rồi sao khi mọi người đang nói chuyện thì có tiếng bước chân chuyển đến sau đó hiểu nhi nhìn thấy một đám người đi đến có người xách theo túi có người còn khiêng camera ở trong phòng có phong nền chụp ảnh nhân viên ánh sáng cũng đi ra Không biết đoàn người thì thầm với nhau gì đó. Ngược lại, một người đàn ông mặc áo thun, quần jean, dầu quản nón. Lờ mờ cũng khó che được nhan sắc con này. Anh ta nhìn lướt qua, rồi đi vào bên trong. Lúc này có người kích động, thấp giọng hô lên. Dylan! Đúng là thầy Dylan đó! Thì ra, anh ta chính là nhiếp ảnh da kia. Không ngờ còn trẻ tuổi như vậy. Sau đó, lại một trận thét chói tai chuyển đến. Hiểu Nhi quay đầu lại, thì thấy một gương mặt quen thuộc. Là anh sao? Wow, wow! Công tử Long Kình là Long Kình, Anh ấy chính là minh tinh đang hot nhất. Cả ba mảng truyền hình điện ảnh và ca hát. Nghe nói còn là con của gia đình giàu có. Wow, thật là đẹp trai. Hiểu Nhi thấy mấy cô gái bên cạnh nhìn muốn rớt trọng mắt ra ngoài. Thì rất muốn nói với bọn họ một câu. Đó là bởi vì các người chưa nhìn thấy vùng Dịch Phong, một đám ếch ngồi đáy giếng. Mặc dù Long Kình vô cùng đẹp trai, ngũ quan rõ ràng. Nhưng so sánh với vùng Dịch Phong thì hoàn toàn khác nhau. Anh ta lạnh lùng, tàn khốc, thậm chí là cao quý trong miệng bọn họ. Cũng mang theo cảm giác phù phiếm, không thể thoát khỏi dấu vết minh tinh được đào tạo. mà thần thái của Phùng Dịch Phong thì hoàn toàn xuất phát từ trong xương cốt. Giờ tay nhấc chân đều vô cùng tao nhã và tôn quý, giống như quý tộc trời sinh. Hơn nữa, theo thời gian lắng đọng lại, khí phách và kiêu ngạo tự nhiên được tạo thành. tác phòng chín chắn, khí chất vương già mới thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Thật ra thì Trương Việt Khánh cũng không thua gì anh. Còn có những người của Phùng Dịch Phong, đều mỗi người một vẻ. Là cực phẩm ngàn năm có một. Hiểu nhì đã quen nhìn những người kia. Lại nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu sao bọn họ lại qua trương như vậy. Không ngờ gặp anh ta ở đây. Thật là xui xẻo. Cô lắc đầu, vừa ngước mắt lên, lại đột nhiên đụng phải ánh mắt nóng như lửa. Hai người nhìn nhau. Long kình cũng cong khóe miệng nở nụ cười. Anh nhanh chân đi vào. Không nhìn được, lại quay đầu lại. Dylan... Long Kình đi tới, ôm bạn tốt, nói nhỏ vài câu bên tai anh ta. Không biết có phải hiểu nhi ảo giác hay không, cô cảm thấy bọn họ đang nhìn mình. Đúng lúc này, giọng của trợ lý chuyển đến. Các cô gái xinh đẹp, cảm ơn các cô đã ủng hộ chúng tôi. Vậy thì mỗi người nhận một số thứ tự. Chúng tôi sẽ dựa theo thứ tự để sắp xếp casting cho mọi người. Cụ thể, làm thế nào thì sẽ có nhân viên chuyên môn nói cho mọi người biết. Có vấn đề gì thì có thể tìm tôi, cũng có thể tìm chị Mễ. Tôi là Tiểu Tống hiểu nhi nhanh chóng được dẫn đi thay đổi trang phục thì già yêu cầu thử vai chỉ có một quần áo giống nhau trang điểm giống nhau cũng coi như đơn giản và nhanh chóng hiểu nhi thay một chiếc áo thun cô cảm thấy vừa vặn lúc đi già lại nghe gần đó có tiếng phàn nàn sao eo lại rộng như vậy chứ không lộ ra được dáng người đẹp của tôi cô gái nói xong thì buộc vạt áo bên hông lộ ra vòng eo thon nhỏ một cô gái bên khác cũng nói trời ơi trận muốn chết sao lại không có kích cỡ khác nhau chứ không thoải mái chút nào lúc này cô mới biết tất cả quần áo đều cùng số đo chất vải không có giãn khung xương lớn lại có chút thiệt thòi khung xương nhỏ thì không nhìn ra dáng người cô nhìn mình mặc cũng hơi hơi rộng cảm thấy vẫn tốt dù sao cũng chỉ mặc một lúc hiểu nhi là số 7. gần như là người cuối cùng cô thong thả đi vào phòng chờ tiếng cười nhẹ rõ ràng chuyển tới đương nhiên chắc chắn là không giống nhau Tôi có cảm giác với cô ấy vô cùng kích động. Lòng kình và anh chàng đai lần kia sao? cô thấy hai người nói chuyện thần bí với nhau, vẻ mặt không có ý tốt. Hơn nữa, lại nói tiếng Nga. Hiển nhiên là không muốn người khác nghe được. Chẳng lẽ bọn họ không biết cô phiên dịch viên tiếng Nga sao? Hiểu Nhi nghe vậy, thì cảm thấy ghê tởm. bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện của hai cô gái trẻ lúc nãy. Không lẽ thực sự đang nói quy tắc ngầm gì đó chứ? Trong lòng cô xuất hiện sự nghi ngờ thì tiếng cười khẽ lại truyền đến người nói chuyện chính là bậc thầy nhiếp ảnh con lai kia số bảy <cười> anh ta nói tiếng nga rất rõ ràng hơn nữa có thể thấy được anh ta đang trách mắng long kình lòng của hiểu nhi trầm xuống cô cúi đầu nhìn không phải là nói cô đấy chứ lúc này long kình ôm vai của anh ta gật gật đầu cười nói um, không có cảm giác sao có thể chụp ra được ảnh cảm giác love mà anh muốn chứ anh đã đồng ý với tôi cho một cơ hội mà sau đó hai người sóng vai đi về phía bên kia hiểu nhi cũng không nghe được gì trong lòng vẫn nảy sinh thắc mắc có phải là ý mà cô nghĩ tới không chẳng lẽ anh ta nói chuyện còn có hiệu quả hơn cả nhiếp ảnh ra sao có phải cô chó ngáp phải ruồi được người giúp đỡ rồi không vậy còn casting làm cái cộng lông gì nữa không phải là cởi quần đánh rắm làm chuyện vô ích sao tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái nhưng cô nghĩ ở đây nhiều người như vậy Anh ta không thể làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, anh ta biết mối quan hệ giữa cô và nhà họ Phùng nên không dám sằng bậy. Nghĩ một hồi, cô đè nén cảm giác khó chịu kia xuống. Casting cũng rất đơn giản. Mọi người cùng nhau chụp ảnh, nhưng khi đứng cạnh Long Kình thì mọi người đều tạo dáng giống nhau. Lụng cô đến gần Long Kình, vẫn vô thức nghiêng đầu chừng mắt nhìn anh ta. Trùng hợp được nhếp ảnh ra chụp lại được. khen không dứt miệng, biểu cảm linh động, xinh đẹp của cô. Wow wow, very good. Long Kình đi đến gần, phát hiện anh trượt ảnh xem vẻ vô cùng kích động. Anh nghiêng người không nhìn được cười nói. Thế nào? Người tôi đề cử không tệ chứ? Cô ấy vô cùng xinh đẹp, rất hợp. đi cửa sau cũng duyệt. Anh ta nói câu cuối cùng bằng tiếng Nga. Kết quả nhanh chóng có, không ngoài dự đoán, hiểu nhi được chọn. Lúc cô thay đồ thì nhận không ít ánh mắt như đào kiếm điên cuồng lăng chỉ cô từ những người xung quanh. Mỗi một ánh mắt đều ác độc, hận không thể đem phanh thay ré xác cô vậy. Hiểu nhì chỉ có thể làm như không thấy những ánh mắt đó. Cũng đúng, một người nửa vời như cô lại cho ngáp phải rồi được chọn, thì người ta có thể không ghi hận sao? Dù sao, không phải cô dùng quy tắc ngầm, cô lại không có thù với tiền. Hiểu nhì nghĩ vậy thì thoải mái đi theo trợ lý trang phục thay quần áo. Tổng cộng chụp hai bộ ảnh, một bộ đồ thể thao và một bộ đồ lễ phục dạ hội. Nghe nói quần áo là mượn của các nhãn hiệu nổi tiếng rất nhiều minh tinh cũng chưa có tư cách để được mặc cô không có ý kiến gì về chuyện này chỉ cần không phải là bikini còn lại không để ý bởi vì là chụp ảnh couple nên nhếp ảnh ra hy vọng bọn họ có thể bồi dưỡng sự ăn ý lúc mới đầu hiểu nhi tùy tiện nói chuyện và cười đùa dù sao hai người cũng coi như có gặp nhau một lần chỉ vì lúc nãy cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện kia nên khiến cô giảm đi thiện cảm với anh ta vì công việc nên có thể nhìn xuống Bởi vì bộ này có chút khoảng cách, chỉ cần tạo dáng và giao lưu ánh mắt nên Hiểu Nhi hoàn thành rất thuận lợi. Cô thay một bộ đồ cuối cùng là bộ lễ phục viền gen lộ lưng màu đỏ. Hơn nữa tóc búi lên cao, có một đóa hoa xinh đẹp màu đen trên vai, có thêm kim tuyến. Lúc cô bước ra, toàn bộ mọi người đều nhìn suýt xoa không thôi. Wow, rất có cảm giác hoa hồng rực lửa, khí chất yêu tinh bóng đêm. Đài lần tiện tay chụp một tấm, sau đó giơ tay ra rõ ràng có chút kích động hô. Anna, son môi đỏ hơn một chút, môi dày thêm, đuôi mắt phải toát ra vẻ phong tình. Được rồi. Sau đó chuyên viên trang điểm lại sách theo túi đồ, lấy khăn che lại lễ phục trên người cô trước, rồi mới trang điểm thêm. Mỗi lần thay đổi, cô ta còn trao đổi ý kiến với nhiếp ảnh gia phía sau trước. Mà lần nào nhiếp ảnh gia sẽ chụp lại một tấm phóng to và đánh giá, lại chỉ ra vấn đề. Từ chuyện trang điểm thì hiểu Nhi đã cảm nhận được. Hãy đai lần rất nghiêm túc với tác phẩm. Cảm giác không đúng thì anh ta sẽ yêu cầu sửa lại. Bối cảnh và ánh sáng cũng vậy. Tuy rằng cô nhìn thấy chỉ là một tấm vải trắng nhưng cũng phải thay đổi mấy lần. Chứ đừng nói đến ánh sáng. Lục Hiểu Nhi đứng dậy. Lòng kình cũng đã thay bộ tây trang màu đen. Cà vạt màu đỏ rượu. Tóc tài chải chút tỉ mỉ. Trên cổ tay đeo đồng hồ cao cấp. Khí chất quý tộc nho nhã. Lần này lại chụp hình trên ghế sofa kiểu dáng châu Âu Còn có một ít vật trang trí. Nghe nói giá trị của quần áo trên người cô là hơn 15 tỷ. Có ba người không làm gì, chỉ đặc biệt phụ trách quần áo, trang phục. Hiểu nhì giống như cõng một túi tiền. Mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ làm bẩn hay làm hư quần áo. Chụp hai bộ ảnh liên tiếp đều là một người ngồi trên sofa, một người ngồi ở mép sofa. Tuy rằng nhếp ảnh ra nói được rồi, nhưng nhìn sắc mặt anh ta thì rõ ràng là rất không hài lòng đại lần nhanh chóng đi tới. cô rằng ngoại hình của cô rõ ràng là vô cùng chói mắt, không có vấn đề. nhưng mà biểu cảm của cô nhìn thì cũng không có vấn đề, nhưng lại hơi gượng gạo. có một vài biểu cảm và một số hành động rất nhỏ của cô lại thể hiện chút cảm giác kháng cự. kháng cự. cô hiểu không? nếu thật sự là người yêu ở cạnh nhau thì phải thả lòng, vô cùng vui vẻ, không nên căng thẳng. cô phải điều chỉnh một chút hoặc là xem anh ta giống như là người đàn ông cô yêu tuy rằng bộ ảnh này lấy nhân vật nam làm chính nhưng phụ nữ mãi mãi là màu sắc và nhân vật chính trên thế giới này cô càng nhanh chóng nhập vai thì chúng ta mới có thể kết thúc công việc sớm được ok được tôi sẽ điều chỉnh lại dù sao không phải là người yêu sao có thể không kháng cự được chứ hiểu nhi xoay người hít thở sâu cũng muốn nhanh chóng kết thúc công việc dù sao cô cũng có việc khác vào buổi tối không thể kéo dài được lúc cô điều chỉnh thì mấy người bên kia cũng đang bàn bạc lúc bắt đầu lại nhiếp anh ra nói mấy câu hiếu nhi kinh ngạc cái gì cơ nói cô đẻ ngã con người chỉ đẹp cái mã kia thôi sao có nhầm không vậy cô rằng chủ đề lần này là tình yêu rực lửa nói cách khác chính là một loại cảm giác tình yêu nồng cháy cô rất gợi cảm cho nên chúng tôi quyết định thay đổi cách khác xem hình dâm trên người cô cũng là một điểm sáng Vậy thì tư thế cụ thể sẽ là nhân vật nam sẽ ngồi dựa vào sofa mà cô sẽ nhào đến với tư thế quỳ đèn người. Lát nữa sẽ có diễn viên làm mẫu cho cô xem. Chỉ là chụp ảnh và tạo dáng, cô không cần áp lực tâm lý. Cô ở trên, cô khống chế toàn cuộc. Đã đến mức này rồi, Hiểu Nhi cũng không thể bỏ gánh giữa đường được. Chỉ có thể nhắm mắt làm theo. Động tác mẫu đầu tiên vừa bày ra, cô sắp ngất đi luôn rồi. Động tác này cũng quá lừa tình đi. Bởi vì là do hai người đàn ông biểu diễn cho nên trong studio lúc này đều cười ầm lên mà Hiểu Nhi lại cảm thấy có phải là hai người này đang cố ý cho loại động tác mập mờ này không. Nhưng mà hai người đàn ông làm mẫu đằng kia lại biểu diễn vô cùng nghiêm túc. Bên kia còn có một người đang điều chỉnh động tác lại cho hai người bọn họ. Thậm chí đến cả việc đặt tay ở nơi nào, ánh mắt nghiêng bao nhiêu độ cũng đều nghiên cứu kỹ càng hiểu nhi cảm thấy có phải là do cô đã nghĩ nhiều rồi không chị hơi thơ thần một lúc đã nghe thấy nhân viên chỉnh sửa anh nói đổi người thật lên đi ngồi coi hai thằng đàn ông thế này làm tôi nổi hết cả già gà nhanh nhanh nào đánh nhanh tháng nhanh buổi chiều còn phải trả chỗ cho người khác nữa đi vào giữa long kình còn vô cùng ga lăng nâng váy đỡ cô nữa anh ta ngồi xuống trước quay đầu lại gọi hiểu nhi chầm chậm bước đến kéo váy còn tiên cô còn hung dữ chừng mắt nhìn long kình Nhỏ giọng cảnh cáo, đừng có mà tái máy tay chân, nếu không tôi đánh anh chết đó. Đột nhiên Long kình bị cô dọa hết hồn, lại nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Còn khá là hung dữ đó, thế ra xem anh thành một thằng dê sồm dao anh đúng là có chút thích cô. Chụp hình cùng với cô cũng là có ý đồ riêng, nhưng mà cũng không có ý nghĩ xấu xa gì nhiều, chỉ đơn thuần là thưởng thức. Một loại thưởng thức và hấp dẫn theo bản năng đối với những cô gái đẹp mà thôi, anh cũng không đê tiện đến thế liên tục post ra rất nhiều tư thế nhưng hiệu quả lại không quá tốt tâm trạng của Hiểu Nhi bắt đầu có hơi bực bội chuyên viên trang điểm dầm lại lớp trang điểm cho cô nhiếp ảnh gia lại bắt đầu giả thiết cảnh tượng cho cô cô rằng nếu như cô không thể nhập tâm đưa tình yêu sâu sắc vào được vậy thì hận hận cùng cực cũng có thể cô cứ tưởng tượng như mình là một nữ thần chờ về báo thù cô muốn dụ dỗ anh ta muốn báo thù lát nữa cô cứ đè anh ta xuống ôm cổ của anh ta Làm cái động tác dựa sát vào người cũng được Cô cũng không cần phải cố tình nhìn ống kính Chỉ cần post đáng là được rồi Cô hiểu chứ Được, tôi sẽ cố gắng Nhất định phải phóng khoáng Tư thế của cô cứ gò bó Ảnh chụp được sẽ có hiệu quả không tốt Thoải mái, nhẹ nhàng thôi Đúng rồi, cô có thể thử tưởng tượng một chút Chúng ta cũng không gấp Chúng ta có rất nhiều thời gian Cứ từ từ thôi Hôm nay làm không xong Thì ngày mai lại tiếp tục Nhếp ảnh gia vốn chỉ định bảo cô không cần phải quá gấp, bỏ áp lực trong lòng xuống. Ai ngờ câu nói này lại nói trúng tim đèn của Hiểu Nhi. Cô làm gì có nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này chứ? Đối với cô mà nói thì hiệu suất vĩnh viễn đứng ở vị trí đầu tiên. Thứ cô thiếu nhất, ngoài tiền ra thì chính là thời gian. Cắn răng, cô bất chấp mọi thứ, nhếp ảnh gia đang điều chỉnh camera ở một bên. Hiểu Nhi lập lại động tác vừa rồi diễn thử một lần nữa. Nhìn máy quay, đai lần nói, cực kỳ tốt. Khúc, khúc sau sẽ chụp chính thức nha Làm lại một lần nữa Làm xong động tác cuối cùng Thì giữ nguyên đó Chờ tôi ra hiệu rồi hãy cử động Tôi sẽ chụp một cảnh cuối cùng Chuẩn bị Anh ta ra hiệu với những người bên cạnh xong Sau đó quay camera Bắt đầu Hiểu Nhi lần lượt làm những động tác kia một lần nữa Tay cô vừa mới ôm cô của Long Kình Bên cạnh đột nhiên lại vang lên tiếng thét chói tai Ai không có mắt như vậy chứ Hiểu Nhi quay đầu lại theo bản năng Cô sắp tức điên rồi Ánh mắt khi nhìn qua đó nhìn không được mà ẩn chứa một chút cảm xúc tức giận, còn chưa hiểu mọi chuyện thế nào, đã nghe Dylan hô lên. Perfect! Chụp thêm hai bộ mặt nghiêng nữa là kết thúc công việc. Hiểu Nhi đứng dậy, giờ cô mới biết. Thì ra mọi người cố tình làm thế, muốn chụp lại khoảnh khắc. Khi cô ngoái đầu lại nhìn, mặc kệ như thế nào, có thể qua là được. Hiểu Nhi muốn kết thúc công việc sớm, hai bộ ảnh còn lại, cô cũng rất phối hợp chỉ là chuyện bắt cô ngồi lên đùi của long kình vẫn làm cô cảm thấy hơi ngại ngùng cô bước lên vẫn hùng dữ chừng mát liếc anh ta long kình đặt tay ở vòng eo gợi cảm nhất của cô rồi bật cười yên tâm tôi không giảm sỡ sờ mó gì cô đâu ngoài mặt thì vẫn cười nói vui vẻ nhưng mà cũng chỉ có mình anh biết được bây giờ anh đang khẩn trương như thế nào kích động đến thế nào ngay cả thở cũng phải nhẹ nhàng hơn nhiều Đây là lần đầu tiên khi anh chỉ mới đến gần một người con gái Lại cảm thấy căng thẳng đến mức này Khi nhìn gần, cô càng đẹp đến mức tinh xảo hơn Da trắng mịn màng, không hề có tì vết Giống như một con búp bê bằng ngọc Còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng Làm người ta mê say Thật sự, đúng là xinh đẹp trời sinh khó có thể bỏ qua Là báu vật quốc sắc thiên hương mà Hai tấm cuối cùng là chụp mặt nghiêng Trợ lý ở một bên đã sắp xếp lại làn váy là điều chỉnh tay của hai người thành động tác xinh đẹp nhất. lần mới cầm camera lên, cô gái nâng cằm lên chút nào, hơi chu môi ra một xíu, đừng có mím môi, Phải hơi mờ ra. Gợi cảm, thấp xuống một chút nào, máy dưới kia bị gấp lại rồi kìa, chỉnh lại xíu đi. Cùng với tiếng hướng dẫn và điều chỉnh, tiếng lách tách và đèn flash chớp tắt liên tục, và lúc Hiểu Nhi tưởng rằng bản thân sắp sửa biến thành một bức tượng đá thì cuối cùng cũng vang lên giọng nói giải phóng cô. Được rồi, kết thúc công việc. Cô đứng dậy, cơ thể mệt rã rời, nhưng mà lại không dám lộn xộn tí nào cả. Quần áo trên người cô có giá 15 tỷ đó. Lỡ mà bị gì, thì có bán cô đi cũng không đền nổi. Cô nhanh chóng đi vào tẩy trang thay quần áo của mình. Bên ngoài, dylan đang xem lại ảnh chụp, vô cùng kích động. Trước khi đi, còn chủ động đưa cho cô một tấm danh thiếp Quả thật, làm người khác ngạc nhiên ha hốc mồm. Hiểu nhi vừa mới xoay người rời đi, đã bị Long Kinh chặn đường. Này, cô giang... Tôi coi như cũng khá thành thật đi. Này mặt tôi, đi ăn cơm cùng với tôi không? Đã sắp 2 giờ chiều rồi. Hiểu nhi liếc xéo nhìn anh ta. Chỉ cảm thấy mạch não của anh ta không được bình thường cho lắm. Thành thật là chuyện đương nhiên. Chỉ có mấy người có tư tưởng xấu xa mới lấy chuyện đương nhiên ra để tranh công. Mặt quá lớn, không thường nổi. Cô còn biết nói tiếng Nga sao? Vừa mở miệng, ngay cả Long Kình cũng phải kinh ngạc tán thường. Có chuyện gì đáng để ngạc nhiên chứ? Hiểu nhi liếc nhìn anh ta nói cho nên sau này nói chuyện cẩn thận tay vách mạch rừng đó <cười> hiểu nhi phất tay nhanh chóng rời đi lúc đi đến cửa phòng còn quay đầu lại liếc nhìn anh ta làm một cái mặt xấu lòng kinh lập tức bật cười ha hả đúng là một người phụ nữ đáng yêu mà sau đó đáy mắt anh lại có một tầng khói mù nhàn nhạt, nhạt vì sao không gặp được cô sớm hơn chưa tối hôm nay hiểu nhi vẫn tiếp tục đi bán nước hoa có kinh nghiệm ngày hôm trước hôm nay buôn bán vô cùng thuận lợi lúc kết thúc công việc Trên tay cô chỉ còn lại hai bộ. Cuộc sống tuy rằng phong phú, nhưng mà cũng cực kỳ mệt mỏi. Sau khi kết thúc công việc rồi, cô đói đến mức bụng dán vào lưng. Cho nên cô đến một quán bán thức ăn vặt ven đường, mua hai cái bánh nướng, một ly sữa đậu nành, vừa ăn vừa đi lại chỗ đậu xe. Ngày ngã tư đường, cô gặm cái bánh nướng nóng hồi, cũng không gấp gáp gì. Trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua một khách sạn nguy nga lộng nẫy ở góc nghiêng bên kia, Hai bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt cô. Đồ ăn lập tức trở nên khô khốc khó nuốt. Là anh sao? Anh và Nghe Hồng sao? Kiểu người đàn ông chỉ nhìn riêng vẻ ngoài đã nổi bật hơn hẳn người khác thế này. Sao mà không có nhiều phụ nữ thích được chứ? Quả nhiên, vẫn là do cô hy vọng quá nhiều mà thôi.